các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net hét lên một tiếng rồi đạp mấy người dân làng ngã rúi r ụ i cả hai nhanh chóng kéo ông bảy rồi nhảy vào bên trong nhà cánh cửa đóng sập lại ông mãi nhanh tay cài cái then vào bột bột ông không thoát được đâu hết đường chạy rồi mau thả ông bảy ra có thể còn được con đường sống ha <cười> đạo sĩ tiến cười to rồi chỉ v o đám người áo vàng chúng mày mau đập cửa ra cho tao, đem chúng nó ra đây. đứa nào mà chống cự cứ giết không tha. nhanh lên chứ không chúng nó giết ông bảy bây giờ. đám người kia d ạ gian rồi cùng với dân làng hè nhau mà đập cửa. hai cánh cửa gỗ trông chắc chắn là thế mà chỉ độ ba bốn phút sau đã sắp bị bung ra đến nơi. mình không biết phải làm gì bây giờ nữa. anh đứng chết chân, bất động như một bức tượng đá. nếu là thường ngày thì m ì n h đã lao liều mình để bảo vệ sư phụ nhưng ngay giờ phút này đây anh không biết phải làm gì mọi thứ như sụp đổ trước mắt anh rầm cánh cửa cuối cùng cũng đã bị bật ra dưới sức ép khủng khiếp của đám đông kia họ lùi lại lấy thế k h o m k h o m n g ư ờ i nhìn vào bên trong lạ thay bên trong yên ắng đến bất ngờ đạo sĩ tiến hất hàm nhìn hai người mặc áo vàng tụi bay bố coi thử coi hai người đàn ông mặc áo vàng l ầ m l ầ m thanh đao chậm chậm tiến vào bên trong. Chết rồi, ông chết rồi. Một người chạy từ trong ra rồi kêu lên. mắt đại s ĩ tiến trận tròn lên. chết rồi ư? Hai tên đó chúng nó chết rồi ư? Ra hình như là uống thuốc độc tự tử. đại s ĩ tiến hất vội mấy người trước mặt ra rồi chạy vào. bên trong gian phòng khách nhà ông bày. Thầy lĩnh và ông mãi nằm s ó c xoài dưới đất. m i ệ n g người nào người nấy đều sùi bọt mép. Trên tay ông mãi cầm một lọ nhỏ, chắc là lọ thuốc độc. Một lúc sau thì sát hai người được khiêng ra ngoài. Minh lúc này ngã quỵ xuống. Ngọc Hoa phải vất vả lắm mới đỡ được anh đứng dậy. Cô liên tục lay vai Minh rồi nói: Anh Minh, anh bình tĩnh lại. Thầy lĩnh mất rồi, anh đừng quá đau buồn. Minh đột nhiên đẩy Ngọc Hoa ra. anh lật đật chạy đến bên đám đông trước mặt, anh điên cuồng lấy tay gạt họ ra rồi ôm trầm lấy thi thể thầy lĩnh. một người dân làng nóng máu toàn giơ tay lên đánh thì đạo sĩ tiến mới ngăn lại. ông anh bình tĩnh, mọi người bình tĩnh, nói đi cũng phải nói lại. cậu minh đây quả thực là một người tốt, không nhờ mảnh giấy cậu ấy đưa thì ta cũng đâu có thể điều tra được cớ sự ngày hôm nay. chỉ tiếc cho cậu ta chọn sai thầy mà thôi, thôi bà con mình hãy mở rộng lòng, đừng làm khó dễ để cậu ta được chôn cất hai người họ cho chọn đạo nghĩa. đám đông nghe thấy thế thì cũng gật gù, họ nhanh chóng tản ra, nhưng thái độ vẫn quần đầy vẻ tức giận, hướng về phía hai cái thi thể đã cứng lại. phải khó khăn lắm thì mình mới có thể xin mượn được chiếc xe ngựa để chở thầy lĩnh và ông mãi về lại thị xã. đêm hôm đấy, sau khi làm xong pháp sự, Minh ngồi thở ra, mắt nhìn về xa xăm. Ngọc Hoa tiến lại bên cạnh, b ỗ vỗ lấy vai anh. Anh đừng buồn nữa, giờ chỉ mong hai người họ được siêu thoát là được rồi. Minh chẳng nói chẳng rằng anh liên tục thở dài t h ư ờ n t h u ậ t Anh đưa mắt nhìn ra khoảng trời đen tối trước mặt, cứ thế, cứ thế cho đến sáng. Sáng hôm sau. Minh ra tiệm mua hai cái h ò Vừa đến nơi thì ông chủ vội vàng đóng cửa rồi treo biển nghỉ bán. Anh gọi cửa mãi nhưng không ai trả lời. Bất lực anh đành lùi t h ủ i quay về. Trên đường về anh ghé vào chợ mua thêm ít nhang đèn. Mọi thứ hôm nay có vẻ khác lắm. Người dân xung quanh nhìn anh với con mắt rất khó chịu. Cô ơi, bán cho con mấy bó nhang. Hết rồi. con thấy còn đây mà tôi bán hết rồi mời cậu đi cho cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa minh và người phụ nữ bán nhang kết thúc trong sự khó chịu của mình cũng giống như bên trại h o m kia minh đành quay đi vừa bước được mấy bước thì anh nghe bà ta nói với người bán hàng bên cạnh đ ộ độc ác l ò n g lang dạ sói đó thì có cho tiền tôi cũng không bán thì ra chuyện bên làng hạ đã đồn đến tận đây rồi, mình thất thèo quay trở về lại nhà ông mãi, vừa về đến nơi anh ngồi phịch xuống chiếc.